Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành từng nói, một người có nội tâm thực sự mạnh sẽ luôn ý thức được việc luôn cảnh tỉnh bản thân. Bất luận là gặp phải khó khăn gì, họ đều có thể điều chỉnh được cảm xúc về trạng thái bình thường trong thời gian ngắn nhất. Nội tâm của một người giống như một ngọn nến trong đêm tối. Một khi nó tắt, thì tất cả mọi vật xung quanh đều rơi vào trạng thái tối đen, chẳng thể nhìn thấy được. Chỉ có một nội tâm mạnh mẽ, bạn mới không vấp ngã, không bị bóng tối nuốt chừng. Chúng ta đang sống trong một xã hội... nơi kẻ mạnh được trọng dụng và kẻ yếu bị đào thải bị xem nhẹ khó có thể nhận được sự đồng tình nguồn tài nguyên của xã hội cũng có hạn trong khi đó chỉ khi sở hữu một lượng tài nguyên dồi dào đủ đây bạn mới có thể có một cuộc sống lý tưởng vậy thì con người phải làm sao chẳng phải là phải cần cố gắng phấn đấu để có được những thứ mình cần hay sao người mạnh thực sự không chỉ thể hiện thế mạnh ở vẻ bề ngoài mà nội tâm cũng cần mạnh mẽ họ hiểu thất bại là mẹ thành công Thua keo này, bầy keo khác, không chịu khuất phục. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp cận thành công được. Vậy làm thế nào để nội tâm trở nên mạnh mẽ, cứng rắn đây? Thực ra thì mỗi chúng ta chỉ cần vứt bỏ 4 thứ sau. Đầu tiên, đó là vứt bỏ sự tự ti. Người tự ti luôn có xu hướng phủ định giá trị của bản thân. Nhận thức về năng lực của bản thân cũng tồn tại sự sai lệch nhất định. Họ luôn cho rằng mình thua kém người khác về nhiều mặt. Cho dù là những việc rất đơn giản, cũng cảm thấy khó khăn, không dám bắt tay vào thực hiện. Với những người tự ti, việc đứng trước đám đông để diễn thuyết, nói chuyện thì khó như lên trời. Chỉ cần là những nơi tập trung đông người, họ sẽ cảm thấy căng thẳng và nói chuyện thì hết sức thận trọng. Ngoài ra, họ cũng có xu hướng dựa dẫm quá mức vào người khác, cho rằng chỉ có sự giúp đỡ của người khác, họ mới không dễ bị mắc sai lầm. Người như vậy thì mãi mãi sẽ không có ngày thành công đâu, họ sẽ không biết cách nắm bắt cơ hội, Vì thế, muốn nội tâm mạnh mẽ, cần phải học cách vứt bỏ sự tự ti. Bạn có thể thử ngồi xuống, liệt kê những ưu điểm của bản thân, càng rõ ràng thì càng tốt. Và đến khi cảm thấy tự ti, hãy nghĩ đến những thế mạnh của mình, bạn sẽ cảm thấy khá hơn đấy. Điều tiếp theo, vứt bỏ sự lười nhát. Cuộc sống an nhàn thoải mái sẽ khiến chúng ta dần dần trở nên lười nhát. Nếu mỗi người không cố gắng phấn đấu tiến về phía trước, hẳn sẽ có ngày bị tụt lại phía sau thôi. lười nhác thì chỉ là cách trốn tránh tạm thời, chứ không thể giúp bạn giải quyết vấn đề được. Thời gian của mỗi người đều có hạn và những việc chúng ta có thể làm thì không nhiều, vì thế chúng ta không nên lãng phí. Hãy không ngừng học tập để có một nội tâm mạnh mẽ, lại có thể nâng cao năng lực của bản thân, bạn nhé. Điều thứ ba, vứt bỏ sự tiêu cực. Gặp phải việc không thuận theo ý mình, khó có thể tránh khỏi việc nảy sinh cảm xúc tiêu cực, bất giác, cảm thấy mất hy vọng vào cuộc sống. Cảm xúc này nếu không biến mất kịp thời, nó sẽ đè nén trong lòng và sản sinh hệ lụy tiêu cực. Một khi kéo dài lâu, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của chúng ta, khiến chúng ta mất niềm tin vào nhiều việc. Trái lại, nếu đối diện với mọi khó khăn bằng thái độ tích cực, bạn sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích để tiến gần đến thành công hơn. Và điều cuối cùng cần vứt bỏ đi, có thể vào thời điểm nào đó là thể diện của bạn đấy. Trong lúc bạn phân đấu, Hãy vứt bỏ thể diện, sau đó nỗ lực cố gắng một cách thoải mái nhất. Khi đã tích lũy được một số vốn nhất định, bạn sẽ có được thể diện, có địa vị. Và khi bạn đã thành công, thể diện của bạn có thể sẽ giúp bạn kiếm ra tiền. Những người đang phấn đấu để đạt được thành công cần phải nhớ. Trong quá trình nỗ lực, đừng theo đuổi những thứ bên ngoài một cách thái quá, mà hãy nỗ lực một cách thực sự. Khi bạn đã thành công, thể diện, địa vị tự nhiên sẽ có. Người thành công không thông minh hơn bạn. Chỉ là họ hợp tác với đúng người, làm đúng việc cần làm mà thôi. Lựa chọn có khi còn quan trọng hơn cả sự nỗ lực. Thành công thì luôn có phương pháp, thất bại luôn luôn có nguyên nhân. Khổ học át có ngày thanh tai, khổ luyện át có ngày chiến thắng. Thành công của một người thì không chỉ dựa vào yếu tố là bạn có thông minh hay không đâu, mà còn phải xem là khi bạn gặp khó khăn, bạn có thể tươi cười đối diện với nó hay không. Một người dù có đi bao xa, đầu tiên cũng phải làm tốt việc nên làm, giống như xây nhà cao tầng vậy.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 Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh youtube Vlog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Vlog Radio phát thanh xúc cảm của bạn